Chương 23 Trở về ký túc xá bệnh viện Quang Kiện vội cho ngay cái đĩa CD Vào máy tính sách tay Anh rất cảm ơn Thư viện Giang Kinh Đã thực hiện chương trình số hóa cho Thư viện Diêu Tố Vân đã tìm giúp anh hàng trăm bài Viết Trung Nhật về ông yama sunotaru Và còn copy toàn bộ các văn bản Và trách ảnh vào cái đĩa cho anh đem về nhà mà đọc Phần lớn các nội dung tiếng Trung Quốc Là những bài viết của giới báo chí Về vụ ông Yama Sunatoru bị hại Chẳng có mấy thông tin gì mới Khi anh thấy quá thất vọng Định tắt máy để đi đánh bóng rộ Thì một bài đăng trên tờ Tình vắng văn nghệ giang kinh Năm 1997 Đã khiến anh chú ý Tình vắng văn nghệ giang kinh Là tờ nội sang Của hội nghệ sĩ giang kinh Trong đĩa xe đề Có đến 7-8 bài Của các số khác nhau có một bài chỉ là thông báo ngắn gọn. Nghệ nhân gốm sứ Nhật Bản nổi tiếng Gia Ma, Sunateru lại sang thăm văn Kinh và in kèm bức ảnh của ông ta. Vì là ảnh quét vào đĩa nên hơi mờ. Ông rất khoác thước, có mái tóc qua xăm để xỏa, trông rất có phong độ, rất nghệ sĩ. Điều khiến anh ngạc nhiên là phía sau ông ta có bày ra khá nhiều tác phẩm gốm sứ lớn nhỏ. Trong đó có một thứ lớn nhất, Bắt mắt nhất đó là pho tượng Anh thấy quen quen Nhìn kỹ, anh nhận ra đó là pho tượng Đức Mẹ Chính là pho tượng Đức Mẹ Maria Đặt trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo Gần Viện Mỹ Thuật Khi anh bước ra khỏi buồn bệnh nhân Đã là 11 giờ đêm hoàn Kiện đạp xe đến cổng trung tâm nghiên cứu Và do dự một lát Anh lại quay xe đạp về cửa nhà thờ Đức Mẹ Ngoài cửa không có đèn Ngọn đèn đường gần nhất cũng phải cách hơn một chục mét Hoàng Kiện thử đẩy cửa rào bằng sắt Nhìn phía bên ngoài Thì cửa này lại đang khóa Đất của thần thánh và đất của tà ma Đều phải treo khóa Chốn thiên niên này Tại sao lại coi là có ma Tại sao ông Yama Sunatoru Lại dính dáng đến nhà thờ nhỏ bé này Liệu có liên quan gì đến việc ông bị hại hay không Một làng gió xe lạnh và ẩm ướt đưa tới quan kiện bất giác lùi lại trong gió có một tiếng kích khe khẽ anh bước sát cánh cửa sắt lại nghe thấy tiếng kích hình như là tiếng cánh cửa mở nửa chừng bị gió thổi đung đưa đứng đây nhìn vào phía trước nhà thờ thì không thấy cửa sổ nào hình như tiếng kích ấy là ở mé tường bên cạnh cửa sắt chỉ cao chừng 2 mét quan kiện đứng lên xe đạp đu lên trên rồi anh tụt xuống bên trong sau đó do giảm bước vào mé bên cạnh nhà thờ Đúng thế Một cánh cửa sổ đang mở nửa chân Có lẽ tối nay là ý trời Tuy anh cũng chẳng rõ Mình định tìm kiếm một cái gì ở nơi đây Pho tượng đức mẹ Hoặc là bất cứ thứ gì Có liên quan đến ông Yama Sunateru Anh bò qua cửa sổ hết sức nhẹ nhàng Vào trong giáo đường Đi vào bóng tối vô tận Anh lập tức cảm nhận ra được Sức mạnh của bóng tối Nó có thể nuốt chửng cả tất cả. Tại sao lại bảo nơi này là có ma? Nếu các đính đồ nghe nói thế, nhất định sẽ cho là khinh nhờn. Nhưng tại sao mình lại thấy quan mang như thế này? Có thể cũng tại chỉ bóng tối. Anh bỗng có một cảm giác vô căn cứ là có người đang ở trong bóng tối theo dõi mình, hoặc có lẽ không phải là người. Nói cho cùng, đây là một nơi có ma. Quang kiện vốn không có ý thám hiểm nhà thờ nên không chuẩn bị đèn pin. Anh cứ đứng im, do dự một hồi lâu nghĩ rằng nửa đêm nếu bật đèn lên thì cũng chẳng có ai để ý. Anh chậm chậm bước về phía tường cố lần tìm công tắc đèn của nhà thờ. Anh đã sợ thấy bảng điện lắp công tắc. Anh bật nó nhưng đèn không sáng nhưng lại vang lên một thứ âm thanh riêng rít. Anh lập tức hiểu rằng có lẽ mình đã bật công tắc quạt điện bàn vội tắt âm thanh ấy lại dần lặng đi anh thầm nghĩ nguy thật rồi tiếp tục lại rờ lên trên tường tin rằng công tắc đèn ở nơi đây anh đã thấy cái bản nhựa gắn công tắc khi sắp bật lên thì bỗng có một bàn tay giá lạnh ấn chặt năm ngón tay của anh suýt nữa anh kêu lên anh hít một hơi thật sâu toàn thân anh run bắn đừng bật đèn một giọng nữ rất khẽ và nghe rất quen Nếu đây là nơi thường có ma, thì sẽ là ai đây? Thi gì? Nữ tu sĩ họ sái ở nhà phía sau. Bà ấy đã già, rất tỉnh đấy. Quang kiện lập tức nhận ra mình đã nhầm to. Thần kinh anh quá căng, nỗi nhớ quá sâu nặng. Giọng nói quen thuộc này là của Yasuyaki Satiko. Sao em lại đến đây? Xin lỗi nhé, đã làm anh sợ quá phải không? Trong tình huống này, Satiko vẫn hết sức. Lễ độ Em nhớ rằng lần đầu tiên Chúng ta đã gặp nhau ở cùng nhà thờ này Liệu có phải là ngẫu nhiên hay không? Tất nhiên là không Em và anh đến đây đều có mục đích cả thực ra là anh đang hỏi mục đích của em là gì đúng hay không? Cô thật là thông minh Nhà thờ này bị người ta coi là Một trong mười nơi có ma ở Giang Kinh Anh tra tư liệu và biết rằng pho tượng đức mẹ ở đây do ông Yama Sunotoru tặng. Anh ngờ rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của ông ấy, tuy là không có gì căn cứ lắm. Sa Tiko im lặng một lát, một lát trong bóng tối hình như rất dài. Anh tìm hiểu những điều này, đều là vì Thi Di có đúng không? Mọi việc anh làm, kể cả hợp tác với nhóm các vị Nhật Bản, cũng là điều vì cô ấy à? Sa Tiko lại im lặng rồi thở dài, nói thật nhé, em cũng thế. Ý em là gì? Hình như Satico hơi do dự. Cách đây 10 năm, cha em đã bị sát hại ở nơi đây. Lần này đánh lượt quan kiện im lặng. Anh đã hiểu tại sao cô cứ hay đến nơi đây, tại sao lại gặp cô giữa đêm khuya như thế này. Hồi đó, cha em nhận lời mời của Bảo tàng lịch sử Giang Kinh, sang đây khảo sát về kiến trúc văn hóa. Khi khảo sát nhà thờ có lịch sử lâu đời này thì lại bị hại. Satico nói nhỏ, Em nửa đêm đến đây Thì ra là muốn xem xét kỹ hiện trường Nhưng chắc em cũng biết Mười năm trời là thời gian quá dài Đối với một hiện trường Thường xuyên có người ta ra vào Quan kiện cảm thấy nên nhắc nhở Satiko Em biết chứ Em đến đây không chỉ vì quan sát hiện trường Đúng ra là cho đến nay Bà sơ họ sái Vẫn cho rằng Cha em bị ma quỷ làm hại Em tin điều ấy à Em Cô dường như không biết nên nói gì Hoặc ít ra là cô bán tính bán nghi Một giọng phụ nữ già nua vang lên trong bóng tối Ôi! Sa thì cô kêu lên một tiếng Ngọn đèn ở gần cái bục giảng kinh phía trước giáo đường bỗng bật sáng Một bà sơ mặc áo dài đen lưng hơi còng Đang đứng cách họ không xa Chính là nữ tu sĩ mà quan kiện đã trông thấy hôm nọ ở nơi đây Bà nói Cô và mẹ cô thật chẳng giống ai Cảnh sát và các nhân viên bảo tàng Hãy nghe tụi nói đến ma quỷ Thì đều cười ngặt nghẽo Satico gọi to Sơ sái Rồi rảo bước lên cuối đầu Xin bà tha thứ cho Lúc ban ngày đóng cửa sổ giúp bà Cháu đã cố ý khép hờ một cánh cửa sổ Vì muốn đêm nay vào đây Quan sát kỹ Biết đâu sẽ may mắn Mình gặp được ma Ánh mắt bà sái lạnh như băng Có vẻ như không mềm lòng Trước lời xin lỗi của satiko Nhưng cô đã mua việc rồi. Cô không để ý cái cửa phủ phía trước nhà thờ. Xưa này tôi không bao giờ đóng. Cô có biết là tại sao không? Bao năm nay tôi có thói quen. Cứ đến đêm là tôi bắt chợt vào nhà thờ để xem có bắt gặp lũ ma quỷ đã giết hại cha cô hay không? Bà đã trông thấy ma thật à. Quan kiện lúng túng, không biết nên tự giới thiệu ra sao. Cậu là ai? sờ sái nghiêm giọng hỏi. Mấy hôm trước, Cậu đã vào đây đúng hay không? Lúc đó cậu thấy Thấy cậu rất hoang mang Tôi đã định hỏi Quang kiện xưng tên rồi xin lỗi Anh thấy ánh mắt bà ta vẫn đầy nghi ngờ Đương nhiên là tôi đã nhìn thấy Có lúc ở ngay trong này Và có lúc ở ngoài sân trước sân sau Lần nào cũng thế Chưa kịp nhìn rõ thì chúng đã tan biến vào trong không khí Ma quỷ nào Cũng đều như thế cả Quang kiện bước đến Satiko Cha em bị hại Vụ ấy cũng vẫn chưa được khám phá ra hay sao Đã xác định được hung thủ là người ở gần đây Tên là Trương Siêu Từng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cướp Cảnh sát nói là cha em Và hung thủ đã vật lộn Và cả hai đều có dao găm Trương Siêu có bị thương ở cổ tay, Giết cha em rồi Hắn chạy ra ngoài được một quảng Thì lăn ra và ngất Vì bị mất quá nhiều máu Khi người ta phát hiện thì hắn đã chết Trong túi áo còn có ví tiền của cha em Bà sai lắc đầu Trường siêu đúng là một cái tên lưu manh Có tiếng quanh vùng này Nhưng hắn không thể là hung thủ Nếu hắn có giết người thật Thì cũng là vì bị ma nhập vào người đó mà thôi Quang kiện cảm thấy kỳ lạ Người ta có thể kết luận về vụ án Sao em vẫn? Không phải em Mà là mẹ em Mẹ em sang làm giáo viên ngoại ngữ Ở Đại học Giang Kinh Vì mẹ em muốn được gần cha hơn Mẹ em tin rằng Con người ta có linh hồn Cha em chết Và đã được đưa về nhận An Tán Nhưng mẹ em nói Bà chưa bao giờ nằm mơ thấy cha em Chứng tỏ linh hồn cha em Vẫn còn ở lại Trung Quốc Có thể là vì hung thủ thật sự Vẫn chưa bị pháp luật trừng trị Quan Kiện định nói Là mình không tán thành Nhưng anh lại nghĩ ngợi rồi nói Cũng hơi đáng nghi Tại sao hung thủ lại chết trùng hợp như thế? Hắn bị giết chết bên ngoài Thì rất có thể hắn và cha em đã bị giết ở hai nơi Chứ không hề có vật lộn đánh nhau Thậm chí chưa chắc đã nhìn thấy mặt nhau Nhưng cảnh sát đã kết luận là thế Thì chắc là họ đã tìm thấy các dấu vết vật lộn Bà Sái bỗng ngắt lời Họ có thấy mặt nhau, có vật lộn tôi đã nhìn thấy cả Em đừng nên coi lời bà Sái là thật Quan kiện dắt xe cùng Yasuyaki đi về phía trung tâm nghiên cứu Bà ấy đã tự mâu thuẫn Nói không phải trưng siêu giết người Rồi lại nói là đã trông thấy hai người vật lộn Chắc em còn có điều gì đó chưa nói cho anh biết đúng hay không Em nghỉ học ngay hai tháng Để làm phiên dịch cho tổ thí nghiệm của ông Yama Chắc không phải là vì chuyện bà mẹ nằm mơ Hoặc vì bà sái nói là có ma Satiko mỉm cười Họ đánh giá về anh không quá lời Anh quả là rất thông minh Anh nói đúng Thật ra cái chết của ông già Yama Sunateru Mới thật sự là điều khiến em Phải nghĩ ngợi về cái chết của cha em Vụ án cha em bị hại Đã tìm thấy hung thủ Đã có người chứng kiến Nên mẹ em không băn khoăn gì nhiều Nhưng cách đây 5 năm Nghe nói ông già Yama Sunateru Cũng bị hại ở giang kinh Thì mẹ em còn mới liên hệ hai vụ việc với nhau không có chứng cứ gì nhưng cảm thấy sao lại quá trùng hợp địa điểm bị hại là nhà thờ và viện mỹ thuật rất gần nhau và ông già ấy lại vừa mới tặng cho nhà thờ một pho tượng đức mẹ cha em và ông già yama có quen nhau hay không em không biết cha em là người sống nội tâm giao du không có rộng mẹ em sang giang kinh dạy ngoại ngữ muốn làm rõ mối liên quan giữa hai vụ án này Nhưng bà đâu phải là tháp tử, cho nên hầu như không có tiến triển Rồi lại thấy thích thành phố giang kinh và vui Trung Quốc có câu thành ngữ là vui quên cả về Đúng đúng, Satiko cười ngượng nghiệu Mẹ em là bạn của bà Sơ họ sái Nếu biết anh bất kính với bà sái như thế thì sẽ mắng anh ngay Quan Kiện cũng cười Được, kể từ giờ trở đi anh sẽ kính già yêu trẻ Anh cảm ơn em đã thẳng thắng và tin cậy anh Anh mong sẽ có thể giúp em Chúng ta sẽ cùng giải tỏa các mối nghi ngờ Và liệu có cần đến nhà thờ để làm thí nghiệm hay không Đừng đùa thế, chắc chắn bà Sái sẽ không cho Nhưng dù có cho, này anh định gọi ma ra thật hay sao Cả hai cùng bật cười Quang Kiện lại hỏi Anh muốn bàn với em một việc nghiêm chỉnh Em có thể phiên dịch miễn phí giúp anh hay không